Bà quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa thuộc về kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya các bạn vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Sở dĩ hắn lưu lạc đến tình trạng hôm nay là vì năm đó chọnài chuyến tuyến năm đó hắn lựa chọn giúp Tr Trung tiên đầu võng mồm với đám người dư cửu chí cuối cùng Trương Trung Tiên thua rời khỏi giới phong thủy sư đám người dư cửu chí thượng vị tiến hành chèn ép hắn Được làm vua thua làm giặc, đó là đoạn thời gian thê thảm của hắn, lượng tiêu thụ tạp chí liên tục giảm, theo đó cũng dần dần rời xa khu buôn bán sầm út. Ngày xưa là đại ca của giới xuất bản, nay là lão bản của một tạp chí hạng ba. Cái này cũng chưa là gì, sự nghiệp đi xuống, bị người trong giới làm nhục, những ngôi sao mới hay thương nhân mới, ngày xưa bị hắn đưa tin xấu, giờ lên mặt với hắn, thậm chí những đối thủ của hắn còn lấy tình cảnh của hắn làm chuyên mục làm hắn trở thành trò cười của toàn cảng. Cuối cùng, ngay cả bà xã hắn vì không chịu được áp lực chạy theo người khác, bỏ lại con gái nhỏ để lại hắn nuôi nấng. Ngay từ đầu, Lư Bản Vượng không trách ai, đây là sự cạnh tranh ác liệt của ngành xuất bản, hắn chỉ tự trách mình. Lúc trước vì muốn từng bước tiến lên huy hoàng, gặp sư đệ của đại sư Phong Thủy nổi danh toàn cảng, Trương Trung Tiên, một lòng nghĩ hắn sẽ thắng. Muốn mượn việc của phong thủy sư Để nổi lên, chèn ép nhà xuất bản khác kết quả hắn thua Được làm vua thua làm giặc Hắn chấp nhận Lưu bản vượng, lúc đầu cảm thấy không có gì lớn Cùng lắm xây dựng hình tượng tạp chí Tìm nội dung thích hợp Để vãn hồi lại lượng tiêu thụ của tạp chí Nhưng hắn quá ngây thơ Bắt đầu từ ngày đó Danh tiếng lượng tiêu thụ tạp chí của hắn Tuột dốc không phanh, không thể kìm hãm Ban đầu hắn chỉ nghĩ Thủ đoạn của đối thủ quá lợi hại Nhưng đến khi phải chuyển khỏi khu buôn bán sầm út, hắn vô tình gặp Trương Trung Tiên Hắn mới biết thì ra công ty của hắn bị người âm thầm động phong thủy, tuyệt tài vận Lừa bản vượng Dần dữ nhưng không làm gì được Thời điểm đó ở Hồng Kông, gia tộc Dư Gia đang nắm cục diện Đại sư phong thủy sư không còn là đường đại sư mà biến thành Dư Cửu Trí Nhóm phong thủy sư có tiếng ở Hồng Kông đều là người của Dư Cửu Trí Những phong thủy sư không danh tiếng Thì cũng không ai dám lên tiếng Dù hắn có tìm người chỉ điểm Cũng không ai chịu giúp hắn Địa điểm bây giờ của tạp chí Là Trương Trung Tiên chỉ điểm cho hắn Nói nơi này tuy tài vận không vượng Nhưng ổn định Hắn ở chỗ này không lo vấn đề ăn mặc Nhưng không thể trở về ngày huy hoàng ngày xưa Lời bản vượng không trách Trương Trung Tiên Chỉ cho mình địa điểm tốt Sau khi việc làm ăn thất bại Hắn bị đối thủ chè nếp Dư già cũng theo dõi hắn, không cho phép hắn đông sơn tái khởi. Dù hắn tìm được địa điểm tốt, phong thủy sư động tay vào, hắn chỉ càng thua thảm hơn. Thời điểm đó, vợ lưu bản vượng bỏ đi theo người khác, trong nhà hắn còn con gái nhỏ phải nuôi. Không có tâm tư đi lập lại sự nghiệp, thầm nghĩ trước ổn định rồi từ từ nghĩ biện pháp. Nào biết một lần 7-8 năm, thấy con gái đã trưởng thành, hắn không nhấn nhịn được muốn liều mạng một lần. Không nghĩ đến, đêm nay nói chuyện Trước cửa xuất hiện một cô gái Mọi người trong phòng ngẩn người Lưu Bản Vượng lướt mắt đánh giá Hạ Thược Cô là Hạ Thược cười Chậm gì gì nói Tôi là Phong Thủy Sư Cái gì chứ Tất cả mọi người ngẩn người Lưu Bản Vượng nhất thời chưa kịp phản ứng Hạ Thược cười mở miệng Lưu Tổng Biên à Tôi hy vọng ông giúp tôi ra bản vận trình thư. Tôi không ra sang năm, chỉ điểm đến tháng sau, đoàn trước kế tiếp này một tháng. hầu Công Hội có chuyện gì phát sinh? Ông có thể giúp tôi chuyên môn khổ sách tạp chí, chuyên môn giảng phong thủy vận trình việc. Lừa bản vượng thế này mới phản ứng lại đây, nhíu đầu lông mày, lưng mắt một cái đánh giá hạ thượng cho mắt không coi trọng để ý đến nàng. Nguyên nhân là không có được danh khí của một tiểu phong thủy sư Ở Hồng Kông, chủ đề phong thủy cho dù đang nóng lại Người có danh tiếng đại sư phong thủy cũng có vài người tự xưng như thế 90% đều là tiểu phong thủy sư Bọn họ không có nhiều tài lực đi mua quảng cáo như vậy Việc có thể làm chính là dựa vào một ít tạp chí phong thủy nhỏ Quảng cáo gia tăng cho danh tiếng Có vài tạp chí đáp ứng đăng bài cho nhóm tiểu phong thủy sư loại này Mỗi kỳ quảng cáo, có không ít người Khiến không ít tiểu phong thủy sư Bịt xua như xua vịt Cứ đến hạn mỗi năm Chạy theo một ít tạp chí nổi danh như tuyết rơi mùa đông Tên bài đăng để đầy ban quảng cáo đăng vất vả lắm mới chọn được một tin nổi bật để đăng Thực tại, cô gái trước mắt thuộc loại như vậy Tiểu phong thủy sư Bất quá, nàng ánh mắt thực sự không thể nào tốt được Có lẽ nói nàng thực sự không tốt Bằng không như thế nào lại không tới tạp chí lớn Cố tình cho bọn họ Một tạp chí nhỏ bé Này vị đại sư này Ta không biết cô là như thế nào Tìm được tạp chí cùi bắp của ta Chỉ sợ chúng tôi không giúp được cô đâu Chúng ta tạp chí nhỏ Người khác nhìn bỏ qua Chơi một khai phong thủy vận trình Phòng trưng ít có người xem Cô tìm chúng tôi được tiên quảng cáo Có tiền là được Chỉ tiếc không có gì hiệu quả đâu Lưu bản vượng hứng thú dã rời Ý tứ đuổi người không sai biệt lắm Không nghĩ rằng Cô gái cũng không chạy lấy người Người lại tư cười thong dòng Tùy tay ném tới phong bao loại to Lưu bản vượng theo bản năng nhận lấy Cánh tay trầm xuống Phát hiện gói to chứa vài quyển sách có rất nặng Hắn vừa thấy gói to Đúng là cô gái cùng nam nhân cầm trên tay đưa ra gói to Gói to bên trong đổ đi ra Tất cả là vận trình thư Vừa thấy lưu bản vượng có điểm há hốc mồm Thế nhưng đều là phong thủy đoàn trước phương diện thư Không chỉ có thế, bìa mặt người trên vật xem ra đều liên quan đến Hồng Kông phong thủy giới, nhân vật cấp đại sư Dư Vi, Vương Hoài, Khúc Trí Thành, Lãnh Dĩ Hân. Dư Cựu Trí là Hồng Kông đệ nhất phong thủy sư, hắn hướng đến siêu nhiên, không giống như vận trình thư như những lần trước. Mà Dư Vi mấy năm nay ra vận trình thư, không thể nghi ngờ là đại diện cho Dư ra. Dư, Vương, Khúc, Lãnh này đều mấy năm nay ở Hồng Kông được gọi với danh hào phong thủy sư. cho có bọn họ bất đồng phương diện, bởi vậy ra bộ sách trên cơ bản nội dung không khác nhiều lắm. Dựa ra am hiểu dương trạch phong thủy, xem kiến trúc tuyển, mà tiền của hàng tuyên chỉ linh tinh. Vừa ra cũng không sai biệt, càng am hiểu bố trí phong thủy cục, càng làm người ta xem tướng phê bát tự. Khúc gia am hiểu âm trạch phong thủy là mai táng cung bái hành lễ, Mà lãnh ra thì am hiểu, chiêm tinh xem bói. Vô luận thị trường chứng khoán vẫn là nhân duyên, chiếm tính đều phi thường chính xác. Mà này tứ bản vận trình đều là năm trước ra, đoán trước chỉ điểm năm nay nên chú ý chuyện. Theo mùa phòng trí nghiệp, cửa hàng tuyên chỉ gia đình trang hoàng, đến đâm trạch vượng, bát tự mệnh lý là đến thị trường chứng khoán lâu bàn. Nhân duyên này tốt đợi chút, bao hàm toàn diện, đầy đủ mọi thứ. Cô gái này, lấy thứ này cho hắn, ý gì chứ? Lưu Bản Vượng không hiểu, chỉ còn cách nhìn Hạ Thược. Lưu Tổng làm trong ngành xuất bản lâu như vậy. Đương nhiên là biết tầm quan trọng của tiêu đề trọng. Tiêu đề hấp dẫn ánh mắt người dùng, tự nhiên có người tò mò muốn mua. Hạ Thược cười cúi mặt, dương mắt xem Lưu Bản Vượng. Nói như Lưu Tổng Biên cũng nghe ra, tôi là người đại lục, cũng không phải người Hồng Kông. Ông nói xem... Nếu tiêu đề là Đại lục phong thủy sư Hồng Kông Phong thủy sư quyết đấu Có thể hay không hấp dẫn ánh mắt cơ chứ Đại lục phong thủy Cùng Hồng Kông phong thủy quyết đấu à Lừa bản vượng Miệng nới rộng Bất khả tư nghị nhìn hạ thược Nàng biết nàng nói cái gì đây không Ở Hồng Kông Ngày phong thủy thực nóng Phong thủy đại sư thập phần được tôn kính ở địa phương Lấy một cái danh điều Chưa biết thân phận tiểu phong thủy sư Khiều chiến Hồng Kông tứ đại phong thủy gia tộc à? Điên à? Tôi bạch Trần Đích xác vận trình thư Đoán trước không chính xác chỗ nào Ông chỉ cần giúp tôi đăng tin của tôi So với bản cũ là được chuẩn hay không Xem qua sẽ tự nhiên biết Cô gái này cố tình Không biết chính mình đã làm chuyện gì điên cuồng Tiếp tục nói như lưu bản vượng nghe xong cả kinh Này vị đại sư Cô nói cái gì? So với hả? Nàng là nói, nàng có thể nhìn ra tứ gia phong thủy đại sư, làm sao có thể đoán trước? Đại làm cho người ta vạch trần chỗ nào không đúng à? Cái này không nói đến như vậy được. Đã nói, nàng có bổ sự này sao? Đây chính là Hồng Kông phong thủy, nghiệp giới tứ đại gia tộc. Trong đó, bảo hàm toàn diện, các phương diện đoán trước thật phần đầy đủ hết. Nàng là nói, nàng toàn năng đến phần thượng ư? Lừa bản vượng cơ hồ nở nụ cười, mệt mỏi khoát tay Hắn hiện không có tinh lực của người này nói giỡn Nhưng hắn không nghĩ cô gái đã đứng cửa cười Nàng làm như nhìn ra hắn không tin đến Cũng không giải thích gì Chỉ là ánh mắt lướt qua trong phòng nhân sự Tiếp theo lại cười Nàng ngước nhìn phía tên xăn tin Trước trước vẫn oán giận nói Hôm nay Người nếu tính đi khách sạn chụp ảnh kia Vẫn là đường đi Người người muốn chụp không có khách sạn Cô ta đang ở biệt thự Phú Hào Nam nhân đi cùng một chút mập mạp Mắt đeo kính Là ai các ngươi xuyên lợi một chút có thể đoán Người nọ sừng sốt Hạ thường nhìn phía tay còn lại buổi tối không cần tới chỗ quán nướng ăn khuya Chỗ đó đêm nay đóng cửa Người nọ cũng sừng sốt Mắt lộ ra khiếp sợ Nàng làm sao biết Hắn thường đi ăn nướng khuya Lại làm sao biết hắn đêm nay là định đi Hạ thường không định giải thích Lại nhìn phía một người trong đó cười nói <cười> Đêm nay trở về Bà gái ngươi cãi nhau với ngươi một trận ở mỹ đấy Người nọ tự nhiên chấn kinh Nàng sao biết hắn có bạn gái Làm sao biết họ ở chung Mà lúc này đây Hạ Thược nhìn phía Lưu Bản Vượng cười nói Lưu Tổng Biên à Có chút nói nhiều cũng vô ích thôi Tôi nói chuẩn hay không đúng Sáng mai gặp sẽ hiểu, sáng mai tôi sẽ đến, hy vọng ông là người thông minh, không cần bỏ qua cơ hội xoay người khó khăn này. Nói xong, Hạ Thược xoay người, mọi người không có phản ứng, kiếp sợ cho ánh mắt cùng Tư Thiên Dận cùng nhau đi xuống lầu. Dưới lầu, nam nhân khởi động ô đến, ánh mắt dừng ở trên người cô gái. Hạ Thược thì sừng sốt, quay đầu xem thời điểm, phát hiện từ Thiên Dận ánh mắt dừng trên người nàng. Nàng thế này mới nhớ tới hắn Cảm giác sâu sắc khác hẳn với thường nhân Nàng vừa rồi mở thiên nhãn Hắn tất nhiên cảm ứng được Hạ thượng vội vàng cụp mắt Việc này nàng không phải suy nghĩ không quá Dù sao thiên nhãn Chuyện dấu diếm nhiều năm như vậy Đối với người khác không thể nói Đối với sư phụ cùng sư huynh Quả thực đến lúc ngả bài Bọn họ đối với chính mình năng lực có điều hiểu biết trong lời nói Đến lúc đó phối hợp lại cũng dễ dàng chút Chờ thu phục chuyện này Em có việc muốn nói cùng sư phụ với sư huynh. Hạ thược lắc cánh tay tử thiên dận, cười cười. Việc này nam nhân chỉ là gật đầu, ư một tiếng. Hai người cùng trở về trương gia tiểu lâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ thược đến thời điểm. Lưu bản vượng tự nhiên ở dưới lầu lo lắng, thong thả bước chờ. Vừa thấy Hạ thược cùng tử thiên dận, theo trên xe xuống dưới. Hắn như kích động từng bước tiến lại. Cuộc đêm qua so sánh, đã là thay đổi thái độ. Đại sư à, ngài cuối cùng đến rồi Rất chuẩn, rất chuẩn Hạ thực cười cười Nhưng mà nhìn hắn <cười> Ngày hôm qua, chuyện tôi nói Lưu Tổng suy nghĩ thế nào Đồng ý, đồng ý, đương nhiên đồng ý Ngài có thể coi trọng tiểu tạp chí chúng tôi Đó là vinh hạnh Lưu bản vượng Còn nắm tay Hạ thực không buông Trên ánh mắt kích động Người này giỏi về nắm chắc cơ hội Không biết thực lực Hạ thực Hắn đối với chuyện này đã hứng thú dã rời Nhưng hiểu thực lực của nàng rồi Hắn chối từ đó chính là hắn choáng vắng Hắn biết hạ thược vì sao lợi hại như vậy Ngừng lại muốn tìm bọn họ Loại này tam lưu tiểu tạp chí Bởi vì nàng phải làm chuyện Không thể nghi ngờ là theo hồng công phong thủy giới đại sư Nhóm gọi nhịp Loại sự tình này Đại tạp chí, xã nhà xuất bản ai giám tiếp Cũng chỉ có hắn loại này Lần vào thung lũng không sợ chết Không muốn sống nhân dám tiếp Nhưng đại sư Chúng ta bên này là tiểu tạp chí Ngài cũng biết đấy Tiêu thụ rất chậm Cho dù có cái đoạt nhân ánh mắt để ý Chỉ sợ phải từ từ sẽ đến Chỉ cần ngài không nóng nảy là tốt Tôi cam đoan nhất định Giúp ngài Hồng Kông mở ra thanh danh Vậy ư Hạ thừa không vội Nghe xong lời này cười lại chậm rãi cười Giờ mắt nhìn hướng lương bản vượng Câu nói làm tim hắn đập thình thịch Như vậy được à Hơn nữa điều kiện đồng nhất vô nhị tin tức cơ mà Cái gì? Độc nhất vô nhị tin tức á? Dư cửu trí dẫn người đi làng trài tiểu đảo Trừ âm linh bất lực Cánh tay phế đi một cái Cho gái dư vi sinh tử chưa biết Khúc vương hai nhà tôn tử Bị âm linh trên đảo nhỏ gây thương tích Đến nay hôm mới bất tỉnh Hồng Kông cái gọi là phong thủy đại sư Hiện tại bị vây trên đảo Thực lực không hơn gì cái này Hạ thực tủm tỉm ánh mắt chuyển khẽ Tuy tương như vậy đủ kinh bạo Đủ hấp dẫn ánh mắt không? Lựa bản vượng tức khắc mở lớn miệng, sửng sốt Mà Hà thược tiếp tục nở nụ cười. cười Trong hai ngày này tôi muốn tin tức này Chuyển khắp toàn cảng Tin dài gân độc nhất vô nhị đấy Dư đại sư nhốt trên đảo nhỏ hả? Tay bị phế Chó gái dư vi chưa rõ sống chết à? Một tạp chí hạng ba đưa tin này Làm cho trong vòng 2 ngày ngắn ngủi Giới phong thủy sư Hồng Kông sôi trào Tạp chí không biết lấy tin tức ở đâu Nói phong thủy sư đứng đầu Hồng Kông dư cử trí, hiện bị nhốt trên đảo Hồng Kông cách mấy trăm hải lý, một tay bị phế, trong gáy hắn, vị hôn thê của người thừa kế Lý gia, Lý Khanh Vũ, là Dư Vi, hiện chưa rõ sống chết. Không chỉ vậy, ở trên đảo cháu của hai nhà Khúc Vương bị âm linh làm bị thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Tạp chí này thường chỉ đưa tin chuyện xấu của những ngôi sao nhỏ, hơn nữa phần lớn thêm mắm dặm muối, vì vậy bị quăng ra một bên. Nội dung nhàm chán, lượng tiêu thụ không cao Mà lúc đưa tin này ra Mọi người nhìn tiêu đề rồi quăng sang một bên Cũ lắm là cười một cái Cái gì mà âm linh Náo loạn lên, cuối cùng giống như đưa tin Về chuyện xấu của mấy ngôi sao nhỏ Về loạn, giật tít, hấp dẫn ánh mắt mọi người thôi Giá điều người không tin Nhưng giới truyền thông như đánh hơi được gì đó Người dân không biết chủ tạp chí là ai Nhưng giới truyền thông Hồng Kông lại biết Lưu Bản Vượng có thể coi là đã rời đi nhiều năm Nhưng năm đó hắn có chút địa vị Rất nhiều người không quên hắn Những năm này đối thủ cạnh tranh ngày xưa của hắn Thì thoảng chú ý đến tạp chí của hắn Nhưng khi xem nội dung tạp chí Không có gì mới Không ít người cười lạnh Nghĩ hắn đời này mãi như vậy thôi Sáng sớm hôm nay Bọn họ theo thường lệ Xem tạp chí của Lưu Bản Vượng Để nhìn người vương giả một thời Bị đánh thảm hại như thế nào Hưởng thụ thành tựu của mình Nhưng khi xem tạp chí, trong chớp mắt Có không ít lão bản của giới truyền thông phải bật dậy khỏi ghế Không có tin nào về ngôi sao hạng 3 Toàn tin tức giật gân về phong thủy thế gia Hồng Kông, Dư Gia Từ 7-8 năm trước, sau khi phong thủy sư đại chiến bằng truyền thông Không có tạp chí nào dám viết chuyện bát quái của Dư Gia Lần này Lưu Bản Vượng điên à? Còn nhớ năm đó, mọi người đều nói Lưu Bản Vượng và Dư Gia có thù hận Hiện tại hắn lại dám làm như vậy Nếu tin tức này không phải là thật Mà giờ lại gần cuối năm đã là thời điểm nóng của ngày sản xuất vận trình thư. Đừng nói nước miếng của dân chúng, chỉ cần hộ khách của dư ra đủ để lưu bản vượng không ngóc đầu dậy được. Lúc này mà hắn gặp phiền toái thì không chỉ không thể kéo dài hơi tàn mà còn phải ra hầu tòa. Hắn đây lấy cơ à? Không quan tâm đến uy phong của dư ra. Chỉ quan tâm đến lượng tiêu thụ à? Mọi người quen biết Lưu Bản Vượng cảm thấy mọi việc không đơn giản vậy. Hắn là người có giã tâm, bằng không năm đó cũng không tham gia trận chiến bằng truyền thông kia. Những năm gần đây hắn an phận ở một bên, sống cuộc sống nghèo túng, nhưng hắn không giống như người không ngóc đầu dậy được. Nếu không mấy năm nay hắn bị mọi người quên lãng, nhưng đối thủ năm đó của hắn cũng không cử người theo dõi hắn. Vì vậy, khi tạp chí vừa ra, rất nhiều người ngửi thấy mùi bất thường, Chỉ có một ít truyền thông không biết, còn lại tất cả đưa tin, các phong thủy sư dư ra không ở Hồng Kông. Theo nhiều năm kinh nghiệm, lúc này chính là thời điểm tổ chức khảo hoạch phong thủy sư. Cuộc thi cấm truyền thông tham gia, vì vậy không ai biết quá trình, chỉ biết kết quả. Phong thủy sư có thành tích tốt sẽ được công bố ở hiệp hội, những người này trong 3 đến 5 năm tới sẽ rất nhiều hộ khách. Vì không cho phép phỏng vấn, nên những năm gần đây, nhóm đại sư Phong Thủy đều cố định hợp tác với một số nhà truyền thông. Cho nên những nhà truyền thông này cũng không như ông vỡ tổ tìm kiếm. Dù sao cuối cùng cũng sẽ công bố, tin tức thuộc về nhà ai sẽ là của nhà đó. Nhà khác có muốn cũng không được. Vì vậy, các nhà truyền thông lớn đều ngồi đợi kết quả. Một số nhà truyền thông đều không quan tâm lắm đến loại tin tức này. Nhưng tin tức vừa ra, một số nhà truyền thông hạng hai vẫn phải người tìm hiểu tình huống của bốn nhà Dư, Vương, Khúc, Lãnh kết quả hỏi thăm là một số nhà truyền thông nhỏ sôi trào Bọn họ không giống như những nhà truyền thông lớn Hợp tác với nhóm phong thủy sư Không đưa tin tức xấu Tin tức giật gân như vậy Đồng nghĩa với tăng lượng tiêu thụ Nhiều nhà truyền thông đưa tin Tin tức giống như là tuyết mùa đông Trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ Hồng Kông Lực tác động của truyền thông Làm người ta kinh sợ Sau khi tạp chí Lưu Bản Vượng đưa tin, không ít tạp chí nhỏ theo dõi, thay đổi khẩn cấp nội dung tạp chí. Tất cả nội dung nhìn qua đều nói về việc tứ đại phong thủy sư đều không có ở Hồng Kông mà đang tham gia khảo hạch phong thủy sư trên đảo nhỏ. Người không tin cũng phải tin thôi. Điều này làm cho một số nhà truyền thông muốn phát điên và họ không muốn đưa tin bắt quái phong thủy sư. Nhưng không chịu được việc tất cả mọi người đều đưa tin. Trong lúc nhất thời, dân chúng Hồng Kông rất quan tâm đến việc này. Điều này đại diện cho lượng tiêu thụ cũng như vị trí tạp chí. Có một số tạp chí lớn chuyển hướng sang Lý Khanh Vũ. Dù sao hiện tại, Dư Vi cũng là vị hôn thê của hắn. Nghe đồn cô ta gặp chuyện không may. thân là vị hôn phu, hắn lo lắng cho vị hôn thê của mình. Một số truyền thông muốn chuyển hướng dư luận Từ việc người của Dư Gia bị thương Sang tình cảm của Lý Khanh Vũ thế nào Với vị hôn thê của mình Nhưng thực đáng tiếc Từ sau khi Lý Khanh Vũ trở lại Lý Gia lô có bảo tiêu đi cùng Thư ký của hắn luôn luôn từ chối phỏng vấn Nhưng Lý Khanh Vũ không biết gì hết Cũng không có thời gian phỏng vấn Hy vọng nhẹ nhóm Cũng bị dập tắt Ngày hôm sau tạp chí của Lưu Bản Vượng Đưa tin tức giật gần Tạp chí hắn đề cập Sợ dĩ đám người Dư cử trí Đi làng trài trên tiểu đảo Là do hai năm nay ở đó xảy ra chuyện ma quái. Nhưng đám người dư cửu trí không hàng phục được quỷ mà còn bị âm linh làm bị thương. Cuối cùng một cao nhân đã hàng phục được âm linh là đệ tử nhất mạch trương Trung tiên. Bốn nhà dư, khúc, lãnh vương tự xưng phong thủy thế gia chẳng qua chỉ là hư danh. Tạp chí có phỏng vấn được thôn dân ở đó chứng minh hai năm nay trên đảo quả thực có chuyện ma quái. Trên đảo hiện chỉ còn mấy người già Chủ đề này vừa tung ra Làm người ta nổi tầng da gà Nhưng mọi người chú ý đến việc Người giải quyết sự kiến ma quái Không phải đám người dư cửu trí Mà là người của nhất mạch trương đại sư Nghệ trương đại sư này Nhiều năm không xuất hiện Trong giới phong thủy sư Năm đó không phải nói trình độ hắn không cao sao Sao hiện tại lại xuất hiện một đệ tử của hắn Có lợi hại hơn dư đại sư Rốt cuộc có chuyện gì vậy Chuyện này là thực sự. Chưa đại sư muốn quay lại dưới phong thủy sư à? Những điều dân chúng nghị luận, truyền thông cũng biết. Với độ chú ý như vậy, lượng tiêu thụ tạp chí của Lưu Bản Vượng tăng vọt. Sáng hôm sau, không ít người canh giữ ở quầy tạp chí, đợi tạp chí của Lưu Bản Vượng. Lượng tiêu thụ cũng 10 phần lớn. Xa sớm hôm nay, tên tức được tung ra như là một lượng tin lớn. Nội dung là trưa nay đám người dư cửu trí đến cảng. Cập cảng nào, mà du thuyền nào, cũng được đề cập rành mạch. Tên giả gần đáng tin như vậy, lập tức làm phần lớn nhà truyền thông đến canh ở cảng. Những người dân muốn tìm hiểu chuyện bát quái cũng tự đi đến cảng. Vì vậy, vừa qua 12 giờ, thuyền vừa cập cảng, người trên thuyền bị lóa mắt bởi đèn flash. Truyền thông và người dân chen trúc, vây kín cảng, tình huống không khác gì ngôi sao nổi tiếng đến cảng. Dư cửu trí được con cháu dư ra che chở, vừa xuất hiện bị mọi ánh đèn chiếu đến, sáng mặt trắng xanh khó phân biệt, thoạt nhìn là vô cùng tức giận. Đây là chuyện gì? Dư cửu trí tức giận quát một tiếng, những người của Vương Khúc cũng đối mặt hoàn cảnh như vậy. Có giới truyền thông đặt câu hỏi như mơ rơi. Dư đại sư, nghe nói cánh tay ngài bị phế, có thật vậy chăng? Dư đại sư à, nghe nói trên đảo nhỏ có chuyện ma quái Nhưng các vị là đại sư lại không có cách Là người của nhân mạch trương thị thu phục được Có phải là sự thật không? Dư đại sư, nghe nói tiểu thư Dư Vi chưa rõ sống chết Như thế nào không thấy tiểu thư? Vâng đại sư, khúc đại sư, nghe nói cháu hai người bị hôn mê bất tỉnh Sao không xuất hiện, ở trên thuyền nữa? Các vị đại sư, hiện tại có người tố cáo các vị chỉ là hư danh Các vị có ý kiến thế nào về chuyện này? Các câu hỏi dồn dập Sao mặt dư cử trí vương hoài Hục chí thành Muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu Sao mặt sớm đen như đít nồi Lạnh lão già đứng cuối Cuối mặt không nhận ra được cảm xúc Mà lạnh dĩ hân đứng cạnh Liên tục nhíu nhíu mì Còn cháu dư già Thực muốn đuổi phóng viên đi Nhưng không mở mắt ra được do ánh đèn Hơn nữa, tất cả mọi người tập trung cánh tay dư cửu trí. Phóng viên xếp thành hàng, ánh mắt chăm chăm, nhìn cánh tay dư cửu trí. Từ sau khi dư cửu trí xuống thuyền, cánh tay phải luôn không nhúc nhích. Hắn, mặc tây trang, nhìn không rõ tình huống của cánh tay. Nhưng phóng viên vừa nhìn đã hiểu, điên cuồng chụp ảnh. Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng xe cứu thương, là mọi người đang náo nhịt, im bặt quay lại nhìn. Sau mặt dư cửu trí, lập tức càng đen lại. Mà xa cứu thương vừa dừng Đưa người đi không ai khác Chỉ là người luôn ở trên khoang thuyền Dư vi Ngày ấy Dư vi bị kim mãng xà làm bị thương Không chỉ bị hủy đi hai chân Mà còn chúng âm sát chi độc Khi đệ tử dư ra Tìm thấy cô ta dưới chân núi Cô ta suýt thất khiếu đổ máu Các đệ tử đưa cô ta về thôn Mấy ngày sau luôn giúp cô ta Trừ bỏ âm sát Hai chân cô ta bị thương Không biết có khôi phục được không Bố ngày nay, không phải bọn họ không muốn trở về Nhưng trong quá trình trừ bỏ âm sát chi độc Không được vận động nhiều Hơn ở âm sát đã chiếm cứ đảo 2 năm Tuy bây giờ bị trừ bỏ Nhưng trên đảo vẫn còn âm khí lưu lại Nhưng không có tín hiệu di động Bọn họ muốn gọi du thuyền đến giúp Cũng không gọi được Trên đảo, người dân cũng có thuyền Nhưng 2-3 năm chưa ra biển Nên có chút cũ Vì an toàn, mọi người ở lại trên đảo Lên kế hoạch ứng phó khi trở về Hồng Kông Hôm nay khi vừa lên thuyền, Dư ra lì liên hệ với bệnh viện để bọn họ phái xe cứu thương đến. Dư Vy bị thương rất nặng, cần lập tức đi bệnh viện. Không ai nghĩ vừa đến cảng đã gặp cái tình huống này. Vừa muốn xe cứu thương đến, lặng lẽ mang người rời đi. Nhưng ở bến cảng có nhiều người, cứu hộ viên không vào được. Để xua đám người mới hú còi cảnh báo. Nhìn hồi còi này không khác gì tự xưng, các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh xe cứu thương y tế không được quan tâm nhiều vậy. Họ chỉ quan tâm việc cứu người. Nên liền lên khoang thuyền. Lát sau dư vi được khiêng ra ngoài. Cảm xúc dư vi thực không tốt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Nếu ngày nay trong thôn, cô ta không khống chế được cảm xúc của mình. Nghĩ đến việc cô ta không động đậy chân được. Cả tâm cô ta đau đớn. Cô ta ngủ không được. Nhắm mắt lại, cô ta thấy dáng bẻ dữ tợn của kim mãng xà. Nhắm mắt. Nhìn lên hình bóng áo trắng của cô gái đó Thấy dáng vẻ thản nhiên Hóa giải ám kinh của cô ta Bộ dáng cô bị một cước đá bay Những hình ảnh này luôn xuất hiện Trong giấc mơ cô ta Làm cô ta không ngủ được Vết thương tra tấn thể xác cô ta Những hình ảnh đó tra tấn tinh thần cô ta Dựa vì thầm hận thề thốt rằng nhất định phải tìm được ả kia Phải báo thì người đã hủy hoại mình Phải hủy hại toàn bộ nhất mạch họ trương Mấy ngày này, Dư Vi dựa vào ý nghĩ đó để chống đỡ Trên đường trở về, cô ta muốn nhanh chóng đến bệnh viện chữa khỏi chân Sau đó tìm người để báo thù Nhưng Dư Vi thế nào cũng không nghĩ đến Khi từ khoang thuyền ra, đón cô ta là hàng dài phóng viên và máy quay Sao lại nhiều người như vậy chứ? Sao phóng viên lại ở chỗ này? Ông nổi coi trọng mặt mũi như vậy Sao lại cho phép nhiều phóng viên xuất hiện ở đây chứ? Đời này, Dư Vi chưa mất mặt như vậy Nên sau khi được khiêng ra Cô ta lại không khống chế được cảm xúc Chân cô ta không động đậy được Eo động một chút vô cùng đau đớn Nhưng tay vẫn hoạt động Cô lập tức vung tay kéo chăn che mặt Ở trong chăn hô to Sao lại có phóng viên Cút, cút hết Ông nội à, mau đuổi bọn chúng đi Dư cửu trí cũng rất giận dữ Chuyện của hắn khi ở trên núi bị cắn nát Trong tay không có gì lại càng tức giận Hừ một tiếng nói Xin nhường anh đưa một chút Sau đó, con cháu Dư Gia tiến lên cản phóng viên mà Dư Vi do cảm xúc không ổn định. Nhân viên y tế sợ cô ta tự làm mình bị thương nên tiêm cho cô ta liều thuốc an thần. Dư Vi thấy nhân viên y tế muốn tiêm cô ta ngay trước mặt mọi người thì càng chống cự. Nhưng nhân viên y tế sao có thể theo ý cô ta? Mặc kệ có phải bị phóng viên chụp được hay không lập tức tiêm và đưa cô ta lên xe. Dư Cử chí cũng lên xe cứu thương. Cánh tay mình hắn hiểu rõ, hắn muốn đến bệnh viện xem tình huống của cháu gái thế nào. Vương Hoài, Khúc Trí Thành và người của Lãnh Gia tự ngồi xe nhà mình rời khỏi cảng. Lúc lên xe, Vương Hoài Khúc Trí Thành rõ ràng tỏ ra lo lắng. Hôm nay xảy ra việc như vậy. Hai người bọn họ nhớ đến một việc quan trọng hơn. Đến khi người của bốn nhà rời đi, các phóng viên vẫn đuổi theo, chụp ảnh điên cuồng. Sau đó, mấy người phát hiện Có mười mấy người ở dưới thuyền Nhưng chưa đi lên Bọn họ có chút danh tiếng cho giới phong thủy sư Nhưng không phải ở Hồng Kông Mà là Singapore, phố World Một ít địa phương không rõ Các phóng viên lại nhòn vỗ tổ Vầy quanh những người này Xin hỏi các vị Trên cánh tay Dư Đại Sư thực sự bị thương ư? Xin hỏi trên đảo có chuyện ma quái à Rốt cuộc chuyện gì vậy? Xin hỏi Dư Đại Sư thực sự không giải quyết được chuyện ma quái trên đảo ư? Người nhân mạch Trường Đại Sư đã giải quyết việc đó à Đối với vấn đề này, nhiều phong thủy sư không trả lời Cùng là người trong giới, hiện tại rõ ràng là nội bộ huyền môn tranh đấu Tình huống chưa rõ, ai cũng không muốn đắc tội Vì vậy đa sớ mọi người lựa chọn trầm mặt Tuy nhiên trong đó có một cô gái nhận phỏng vấn Cô gái này như con trẻ, chỉ tầm mươi mấy tuổi Khôi mặt xinh xắn lợi hại, ánh mắt thực sáng người Cô ấy nói chuyện cũng rất lưu loát, nhẹ nhàng Tuy rằng không biết tại sao mọi người biết chuyện này Nhưng thực sự là cao nhân giải quyết Việc ma quái trên đảo là người khác Là ai bọn tôi không rõ lắm Chỉ biết là một vị đạo trưởng Các phóng viên vừa nghe Lập tức dán mắt nhìn lên xem Người mặc quần áo đạo sĩ Cô gái cười thanh thúy Không cần tìm đâu Người đã sớm đi Vị đạo trưởng kia Hẳn là đến giải quyết chuyện ma quái Sau khi giải quyết xong thì đã đi Các phòng viên có chút thất vọng. Nhưng chỉ có cô gái này trả lời nên mọi người vây quanh cô ta, cán chặt không nhả. Nói vậy, về giải quyết chuyện ma quái không liên quan đến đệ tử Trương Đại Sư. Cô gái nhún vai. Không quan hệ. Các bồn phái phong thủy sư không biết kim mãng xà chỉ là âm linh quê phán làng trài. Vì hôm đó chỉ có người của nhất mạch Trương Thị và vô lượng tử ở lại. Câu trả lời của cô gái coi như anh ngay nói thật. Các phóng viên nghe xong, lưng mắt nhìn nhau, sau đó biểu môi. Thì ra là bịa đặt, ngày mai sẽ bác bỏ tin đồn. Quả nhiên, có người đồn ra chuyện này để người của nhất mạch Trương Đại Sư quay lại dưới phong thủy sư à? Mà đang lúc các phóng viên phấn khích. Cô gái nói một câu là mọi người câm lặng. Những người làm bị thương dư cử trí và dư vi quả thực là người của nhất mạch Trương Đại Sư. Cái gì? Các phóng viên đang biểu hiện sắc mặt khinh thường Vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi Tốc độ thay đổi sắc mặt rất nhanh Làm cho người ta cũng phải buồn cười Cô gái cười lớn Tự hồ thích thú khi nhìn mọi người Có tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh vậy Cô giống như đứa trẻ trộm được kẹo Thoải mái nói <cười> Người đó là cô gái còn trẻ Cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi Các người không có mặt ở đó Thú vị muốn chết đấy chứ Cái gì chứ Không lớn hơn cô ta bao nhiêu à Vậy không phải Chỉ mới mười mấy tuổi à Vị đại sư này cô nói thật đi chứ Không lớn hơn cô Nhưng có thể làm bị thương dư đại sư Dư đại sư bị thương có phải bị thương ở cánh tay không Cô gái nhíu mày Lít nhìn phóng viên nghi ngờ mình Người gọi ta một tiếng đại sư Vì sao người khác bằng tuổi ta không thể gọi là đại sư Cô gái kia rất lợi hại Cánh tay phải của dư lão ra Sợ là bị phế Đều là hắn tạo nghiệt chẳng làm chuyện gì có lỗi với nhất mạch chương đại sư Người ta hiện có cao thủ đến tìm hắn báo thù Cô gái, có gì nói đó. Mấy phong thủy sư bên cạnh nghe mà kinh hãi. Nhưng ở chung vài ngày, không có người tìm ra được thân thế cô ta. Không biết cô ta thủ môn phái nào. Cô ta một mình tham khảo hạch phong thủy sư, không có bạn đi cùng. Có phong thủy sư lắc đầu, đều nói người trẻ tuổi là con ngé không sợ hổ. Thực là như vậy. Thế hệ trước, như bọn họ đều bảo trì trầm mặt. Chỉ người trẻ tuổi là làm việc không suy nghĩ hậu quả. Nếu dư ra không ngã, cô ta chính là kết thù với phong thủy sư Hồng Kông. Mà cô gái nhỏ tựa như thích thú, tung tin giật gân, thậm chí mang chút khoái trá như được báo thù Có phong thủy sư nhìn cô ta. Cô gái này đối với trận tỷ thí cử cung bác quái trận của dư cử trí luôn cẩn thận, tỉ mỉ, như muốn trả thù. Tây giờ gần của cô là các phóng viên như bắt được vàng Lên mặc kệ cô, lên thuyền tìm người Nhưng từ đầu tới cuối Không thấy Trương Trung Tiên và người Trương Thị đâu <cười> Không cần tìm Trương Lão Gia Trương Lão Gia và cô gái kia sớm đi rồi Cô gái cười khoái trá Nhìn các phóng viên sụ mặt Sau đó mặc kệ phóng viên vây quanh Cô vẫy vẫy tay bắt taxi ngay ngang rời đi Các phòng thủy sư còn lại Thấy phóng viên chạy đến lập tức tách nhau, rời đi Mà sau khi mọi người đi hết, các phóng viên cũng chưa rời Theo khứu giác nhẹ bén của bọn họ, ngày mai có rất nhiều tin giật gần Sau 8 năm, giới phong thủy sư Hồng Kông sẽ xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ Mà ở cảng không chỉ có phóng viên, mà còn có không ít người dân Chuyện này chỉ cần trong ngày nay sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Cô gái có bản lĩnh là bị thương phong thủy sư, đứng đầu Hồng Kông là ai chứ? Người tụ tập ở cảng không biết Cô gái bọn họ muốn tìm Giờ đang ở trong một gian phòng Của Trương gia Hạ thược thùi ánh mắt từ cửa sổ Nhẹ nhàng cười nói Thưa thú vị Sư phụ và sư huynh đã lẽ ra Nên tìm một quán nước gần đó Mà xem tận mắt hiện trường Hạ thược cười thản nhiên Nhào đôi mắt mang theo dạo hoạt Nhưng hai người đàn ông trong phòng chỉ nhìn cô Sao mặt dư cử trí như thế nào Khi bị phóng viên vây quanh Hiện tại không phải là việc quan trọng với họ Ánh mắt đường tôn bá vẫn còn khiếp sợ So với khi nghe hạ thược nói Đạt cảnh giới luyện thần hoàn hư Có khiếp sợ hơn khủng khiếp Nó bắt đầu từ khi cô mở thiên nhãn Để khi thu hồi Ánh mắt ông lé lên kích động không ngừng Chuyện ở cảng con đều thấy ư Đường tôn bá nhìn chằm chằm hạ thược hỏi Ông thưa cô làm đệ tử khi cô còn nhỏ Cô thông minh, ngộ tính cao Có thiên phú Ông cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật Hàng ngày này Nghe nói cô đạt cảnh giới luyện thần hoàn hư Ông cảm thấy cô là người cô thiên phú cao nhất Mà ông từng gặp Tuy nói từ thiên dận Cũng ở cảnh giới đó Nhưng hai người cách nhau 10 tuổi Từ vì cô sau này ai có thể đoán được Ông có suy nghĩ Sau này nha đầu có thể hay không trở thành tổ sư Là người tiến vào cảnh giới Luyện hư hợp đạo Không nghĩ đến ông chưa kịp tiêu hóa Hôm nay cô dọa ông một trận, cô nói từ nhỏ cô có thiên nhãn. Mà quan trọng nhất, khi cô mở thiên nhãn, ông cũng không cảm thấy nguyên khí của cô cô dao động. Mở thiên nhãn lâu vậy, nhưng cô giống như không có việc gì. Hơn nữa, ông không cảm giác được, mà từ thiên giận lại cảm giác được. Chỉ có thể cảm khái, hai đồ đệ của ông đều có thiên phú, thực là biến thái. Lão già như ông cũng không so được. Nhưng tôn bá gật đầu cười với hạ thược. À, thiên nhãn là một trong năm loại mắt thông thiên Nha đầu à có có thiên nhãn lại có thể nhìn thấy tình huống ở cảng Xem như Là không chỉ có thể nhìn tương lai Có điểm giống như con đã mở rộng thiên nhãn Nghe nói mở rộng thiên nhãn Có thể chứng kiến Nhìn thấy chúng sinh chư vật ở lục đạo Gần xa Tất cả màu sắc có thể nhìn thấy Và đến đây Ngọc Mai xin tạm dừng truyện, hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.